các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đi rồi mới nói. bên đường có quầy tạp hóa nhưng em muốn ngồi uống cơ. từ bờ vị hơi nhăn mặt giọng điệu có chút lẩm nhẩm. không phải là đi mua máy tính sao? anh hỏi hơi nhướng mày. uống xong rồi đi được không? bây giờ rất nắng. quan quạt quạt tay cường điệu. lư hằng vũ đồng ý. Từ bội vĩ vui vẻ đến một quán trà uống trà trưa Thật ra cô muốn cùng anh đến một nhà hàng thanh lịch trữ tình Nhưng nơi ấy giá rất cao nên cô đã bỏ ý tưởng đó Cô không muốn anh nghĩ cô là người phung phí Từ bội vĩ lựa một vị trí ngồi xuống Ai từng đến đây chưa? Chưa Anh nhìn đồng hồ Em đừng mấy giờ đi mua máy tính? Bây giờ là 2 giờ chiều Trải một chút rồi đi Từ bội vĩ đáp cho có lẽ Anh nhăn mi tâm Mấy giờ? Anh hỏi lại một lần Từ bội vỉ bị vẻ nghiêm túc của anh dọa buộc phải nói 3 giờ đi Dường như anh có vẻ tức giận, cô ngạc nhiên khó hiểu Không biết chuyện gì xảy ra Trước kia cô cùng những người con trai khác ở chung chưa từng xảy ra tình huống như vậy Một giờ này cô trở nên cẩn thận hơn Khi nói chuyện không quen quan sát phản ứng của anh Nhưng phần lớn thời gian đều là cô tự biên tự diễn Không phải anh không có phản ứng gì mà là mỗi lần nói Luôn không quá một câu cho nên hai người nói chuyện không ăn ý lắm, thậm chí cô bắt đầu cảm thấy hơi nặng khí. Tuy biết bình thường anh không nói nhiều, nhưng cô đã thấy lúc anh ở cùng Vĩnh Hân luôn dịu dàng, hơn nữa trò chuyện cũng nhiều, sau khi ở một chỗ với cô lại giống như đầu cổ vậy. Cô thở sâu, thầm nghĩ, nhất định là do hai người còn chưa đủ thân. Cô cầm chén hồng trà lên, uống một hớp. Từ lúc vào quán đến giờ Cô vẫn cảm giác nhiều ánh mắt không ngừng hướng về đây. Tất cả các cô gái đều nhìn anh Lương Hàng Vũ, thậm chí còn thì thầm to nhỏ. Từ bồi vị biết các cô gái ấy đang bàn tán về vẻ bên ngoài điện trai là lùng của anh và hai người có phải là người yêu hay không. Tuy không nói ra, nhưng cô vẫn thấy hư vinh được thỏa mãn. Khi ở cùng Lương Hàng Vũ, cô cảm thấy hai người thật giống như kim đầu ngọc nữ. Không có cô gái nào không mong người yêu mình điện trai anh Tuấn. Ai nói vẻ ngoài không quan trọng đều là dối trá Nào ai muốn người yêu mình giống quái thú đâu Cho nên cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội này Với cô mà nói Tùy duyên là cách nói của kẻ thiếu tự tin Người tài chở chỉ phải biết tự tạo ra và nắm chắc cơ hội của mình Sắp đến 3 giờ rồi, chúng ta đi thôi Từ bộ phỉ bỏ chén trà xuống Cô quyết định thay đổi sách lược Lương hàng vũ gật đầu Hai người đứng dậy cùng nhau đi ra khỏi quán Phải đi đâu bây giờ? Từ bồi vĩ hỏi Qua đường trước đã Lương hèn vũ đi đến chỗ này xanh đèn đỏ Từ bồi vĩ đuổi kịp anh Vì hôm nay là cuối tuần nên lối đi bộ có chút đông đúc Từ bồi vĩ dựa vào anh Khi người đối diện đi đến đụng phải cô Khiến cô hơi loạn troạn liền bắt lấy cánh tay anh Anh cúi đầu nhìn cô Sao vậy? Không có gì, ngại quá em bị người ta đẩy Lúc nói chuyện cô vẫn không buông tay anh ra Anh nhìn tay cô nói Có vấn đề gì sao? À cô vội bỏ tay ra, tôi xin lỗi em không để ý Cô tiếp tục đi về trước, trong lầu hai vùng bực cô không tin anh không hiểu ám chỉ vừa rồi của cô, vậy mà anh lại cự tuyệt cô. Cô không nhìn được hoài nghi xuất hấp dẫn của mình, cô tự thấy con trai khi nhìn cô sẽ vô thức mà nhìn thêm lần nữa. Nhưng vì sao, từ khi quen cô, anh đến giờ anh vẫn không có loại phản ứng này, luôn thạng nhiên đối với cô. Hai người qua đường, đang định bước lên lề đường thì cô đột nhiên bị vấp ngã, cả người nghiêm về phía trước. Lước hàng vũ theo bản năng vươn nhanh tay ra bắt lấy cô Kéo cô lại Cô sợ tới mức hét lên một tiếng Sau đó thuận thế ngã vào vòng ôm của anh Nhưng giây tiếp theo Cô phát hiện mình bị anh đẩy ra Có sao không Anh hỏi vẻ mặt không có cảm xúc gì Em không sao Cô chỉ có thể nói như vậy Nhận thấy người xung quanh nhìn họ Cô đang muốn bước về phía trước Thì đột nhiên cảm thấy chân hơi đau đớn Chân em hơi lạ Cô nhăn mi tâm Anh câu mày Chắc em bị thương rồi Anh nhìn một chút Cuối phố này có một bệnh viện Em đi được không Cô động động chân Đầu đến con quắp lại Có chút khó khăn Anh đỡ lấy tay cô Thử đi xem Từ bội vĩ có thử một chút Vẫn đau lắm Cô lộ vẻ khó xử Thật xin lỗi Là do em không cẩn thận Cô níu lấy cánh tay của anh Lương hàng vũ hơi trầm mặt Sau đó hỏi Chân nào bị thương vậy Chân phải Từ bội vĩ lập tức nói Vì sợ anh nghĩ cô lừa anh Cô nhíu mày Về mặt thống khổ Tỏ vẽ lời cô là nói thật Trước kia trong phải của em từng bị thương Nên rất dễ tái phát Cô giải thích thêm Anh gật đầu sau đó nói Đi chậm chậm thử xem Anh đỡ cô đi về phía trước Từ bồi vĩ đi thử vài bước Cuối cùng tuyên bố bỏ cuộc Em thật không thể đi Anh có thể bé em không Cô đã đầu đến nước mắt rưng rưng Ánh mắt lương hàng vũ Hiện trên vẻ thâm trầm khó hiểu Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu Anh đưa tay ra Bế cô lên Động tác đột nhiên của anh Khiến cô suýt kêu ra tiếng Có dựa vào lòng ngực anh môi kẻ cười, mà người xung quanh đều tò mò nhìn họ. Từ bội vĩ, hài lòng với tiến triển này. Nghe hot nhất tại đọc